hà nó khiên được Chúa rể số về đi thì người yêu nhọc hết Nãy đạp dạy dục đi cho chẳng Sao nữa nó sợ người chết dốc đường trắng cả và thiên hạ theo mà xem, xong nè những người mến đức Chúa dưới số thì thương khóc nong, mà người trở mặt nãi rằng Ở con thanh dê-rô-sa-niêm-nih Chớ khóc thương ta là hàm chi ng nghi Một khóc Sau phải khốn mà trở nghiêng, đang khi người còn vác thanh đã đi thì một bà.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 Thương Đức Chúa giêsu xu Bác Thanh Gia nặng Vì tội chúng tôi Xin cho chúng tôi Được lòng ghét tội Kéo làm khốn cho Đức tổ